Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Chipu rất vui khi đã chấp nhận một thử thách đó chính là trả lời những câu hỏi nếu thì của Sao Star. <cười> <cười> <cười> thì chi sẽ nghĩ chi là nàng tiên cá. <cười> <cười> thì chi sẽ không bao giờ sử dụng quyền năng đó tại vì sợ lắm. Nhớ anh nào đẹp trai sao lại nhìn kiểu ơi, đẹp trai thế. Thôi mình cứ một cái, xong cái khả um, năng đó xong rồi lúc anh ấy đến cần anh mở miệng ra thì trời ơi vô riêng quá. Thì đâu biết phải sửa như nào nữa. <cười> ừ thì chi sẽ chọn à uh, xinh đẹp nhưng mà nghèo rớt. Tại vì xinh đẹp mà cộng thêm uh, có trí nữa thì từ nghèo rớt cũng sẽ trở thành giàu có. <cười> ừ. Thì chi sẽ gửi uh, tiết kiệm ngân hàng lấy lãi xong 3 giờ chi ra thì chi rút tiền đấy ra để chi uh, sửa lại cho xinh đẹp như bây giờ. <cười> 15 tỷ. 15 tỷ hả? 15 tỷ. 15 tỷ đã là chi làm được thêm 7 cái best series nữa. <cười> Ôi thế thì khổ thân hai con mèo à chi lắm, tại vì trong điện thoại của chi toàn hình khoản thân của tụi nó thôi. <cười> cái này chi đã từng đọc rồi, và cách xử lý của chi là khi mà chi phát hiện ra fan cuồng chị làm mặt cộc và chị hùng hục chạy đến vũ một thân cường năng đứng sợ quá chạy mất dép luôn. Mình <cười> sẽ không điếng. Sẽ cạn lời sẽ xa hala lời. <cười> thì người yêu sẽ bỏ, bạn sẽ nghỉ chơi và quản lý sẽ hủy hết số <cười> không có tiền. <cười> thì đi chuộc lại. <cười> Xin chào tất cả các bạn và cuối cùng thì chị đã bị những câu hỏi bá đạo dìm hàng nhưng mà nhỉ không chìm đâu. <cười> Một ngày nào đó chính sẽ quay trở lại với Sao Star và hỏi lại Sao Star những câu hỏi bá đạo hơn nữa.